Ngang trái phủ Tây Hồ Tác giả Ngột danh phú Tập 8 Từ ngày gặp thị lộ, Thái Tôn dù đã chịu kiềm nén, vẫn luôn luôn nhớ tới nàng. Lộ có sức quyến rũ tiềm ẩn, ở cái vẻ kiêu xa coi thường cả người trước mặt, dù người ấy là ai. Lộ có những cử chỉ nghiêm trang chừng mực, làm cho những ham muốn ở một gã đàn ông lớn dậy đang khao khát càng cháy bùng lên ngọn lửa tìm kiếm lộ có những phút buông thả đàn bà có vẻ chiếm đoạt rất dễ mà lại rất khó chiếm đoạt thái tôn bực bội dùng dằng đi một mình bên giường ngự khi thấy chiếc giường vẫn trống trơn trên giường không có một người đàn bà nào đang đợi đức vua ban cho ân mưa móc vua hôm nay muốn ngủ một mình không thích có phi tần mỹ nữ Tư Dung, Huệ Phi, Nguyên Phi nào cả. Cùng một lúc, Đức vua đã có mấy tin mừng. Đó là hoàng tử nghi dân chào đời, Con của Dương Phi Dương Thị Bí, Đứa con trai đầu của hoàng tộc. Bọn Lê Ngân Trịnh Khả đều dân biểu chúc mừng. Dương hậu lớn hơn Thái Tôn đến mấy tuổi, Được tuyển làm Phi vào thời kỳ Thái Tổ còn sống. Phi là người ít học, thô lỗ, Thái Tôn không thích. Bởi thế mới tuyển thêm các Dương Phi, họ ngô họ nguyễn và hai bà vợ con hai vị quan tể thần là con lê sát và lê ngân khi lê sát bị tội lê phi là ngọc giao đã bị truất làm dân thường nghi dân sinh đã được hơn một tháng hoàng hậu dương thị bí ngày nào cũng muốn vua đến thăm con vua rất khó chịu dương hậu buông những lời hỗn xược được tinh thái tôn tuyển thêm ngô dương phi và bây giờ hậu vua chỉ còn có hai người đẹp là nguyễn phi và ngô phi Dương hậu tức lòng lên, thân đến tận nội điện đòi vua phong cho con mình làm hoàng thái tử. Vua nghỉ ngợi hồi lâu rồi cũng làm theo, nhưng từ đó càng ghét dương hậu. Mấy ngày gần đây, thái giám báo tin cả Nguyên Phi và Ngô Phi đều có thai. Vua phải xa cách hai người đẹp nhất nội điện. Sau đó vua gặp thị lộ ở điện tập hiền, và lại có những khao khát mới thì chưa được đáp ứng. Vua mệt mỏi, chán nản nghỉ ngơi. hình ảnh thị lộ vẫn không dứt nổi vua bồn trồn đứng dậy chợt nhớ ban chiều thị lộ có nói nhiều đến thơ đường vua gọi đinh thắng đến đưa cho mình một quyển rồi giữ đinh thắng lại vua nói quan hàng năm diện thừa chỉ của một người vợ trẻ đẹp quá nàng học hành đến nơi đến chốn nói năng đoan chính thật là đáng trọng ta muốn mời nàng và hoàn thành làm lễ nghi học sĩ dạy cho đám cung nữ nên chăng đinh thắng ngẫm nghĩ một lúc rồi thưa thánh thượng thương đến sự dốt nát của đám cung tần thật lượng như trời bể thần có một ý nghĩ là không biết nói ra có bị vua mắng hay không vua thái tôn bật cười thì ngươi cứ nói đi rất nhiều người mong được ta mắng cho mà ta không thèm mắng ấy chứ đinh thắng phục vì sự thông minh của thái tôn cười thưa tâu giá như thị lộ là một người xấu xí thì hay biết mấy đằng này bà ta lại đẹp vua gật gật đầu Nhìn thẳng vào mặt Đinh Thắng, đáp lại. Một vị lễ nghi học sĩ trước cung tần mỹ nữ, là những người đẹp trong cả nước của ta, liệu có thể xấu xí được chăng? Xem ra lợi tàu của người có dụng ý đó, nhưng mà ta không thèm chấp. Đinh Thắng giái lại đức vua. À, thằng thật đáng tội chết. Rồi vội giả lui ra. Nguyễn Trãi bồn chồn đợi thị lộ, cho đến tận sẩm tối mới thấy nàng đi kiệu về, trải hỏi. Sao mà đi lâu thế? Thánh Thượng không cho về, người nói rất nhiều chuyện. Những chuyện gì vậy? Thị Lộ vừa cởi áo vừa thủng thẳng trả lời. Thì vừa gọi vào cho đi thăm qua, hỏi chuyện văn thơ học hành, ngoài ra còn có chuyện quái gì nữa. Nguyễn Thị Lộ biết Nguyễn Trãi thoáng có y gan tương, song ông là người kính đáo, biết kiềm giữ, Lộ cười, mặt đầy tự tin. Tướng công là người trải đời, hẳn chẳng là gì. Có phải đàn ông đàn bà cứ trông thấy nhau là đã có chuyện nọ, chuyện kia đâu? Cái giá của người đàn bà, họ phải biết tự giữ lấy chứ. Nguyễn Trãi nói, ta cũng tin là thế. Rồi vui vẻ dắt tay thì lộ vào trong nhà, và nắm chặt lấy tay nàng hỏi. Nàng có mệt không? Ta chờ nàng lâu quá. Em biết. Lê Huệ Phi buồn rũ, nàng không nuốt nổi cơm, bây giờ nàng coi như là người đứng đầu ba cung sáu diện ở Hoàng Thành, nàng là người vợ chính của vua, hoàng hậu Dương Thị Bí vừa bị vua phế truất, dẫu Lê Nghi Dân được phong làm hoàng thái tử, chẳng qua là một loại mưu đồ mới của bọn Trịnh Khả mà thôi. Trịnh Khả từ ngày về triều, hoạt động ráo riết không lúc nào ngơi nghỉ, thấy người nọ đổi người kia, chặt hết dây cánh của Lê sát cũ. trói chân trói tay lê ngân khiến ngân chỉ là một thứ ngồi làm gì khả còn chưa làm được như ý mình bởi vì bây giờ thái tôn đã bước vào tuổi trưởng thành đã biết việc là được đám văn thần bàn bạc cho nhiều điều hay lẽ phải nên vua không còn mặc cho nội mật diện muốn làm gì thì làm như hồi lê sát cầm quyền nữa tuy nhiên vua vẫn thích bọn hoàng quan hơn vì bọn này quá là biết chiều vua trên khả được bọn hoàng quan đưa về triều nên càng nể chúng Một bận lương đăng bàn với Trịnh Khả. Ông thấy bọn Nguyễn Trãi, bùi cầm hổ có đáng gồm chăng? Sao ông lại hỏi tôi thế? Hổ thấy bọn ta làm những điều chưa rõ ràng đều dân sớ đàn hạt. Còn Nguyễn Trãi thì đám chăng thần chỉ mong ông ta được làm tể tướng để cùng nhau nắm lấy triều đình. Ông có còn nhớ hôm trải ra tâu bài trước vua về việc lập lại lễ nhạc triều nghi ở triều đình không? Trịnh Khả về việc này thì mù tịch không biết gì. Bởi ông ta chữ nghĩa chẳng có bao lăm, mọi thứ đều do bọn Lương Đăng đinh thắng Nguyễn Cung chèo chống hết. Ông ta chỉ lo điều người, nắm lấy bốn đạo quân ở Tứ Trấn, và mấy nghìn quân cấm vệ hoàn thành, để cái đám gia thần của Lê Sát Lê Ngân có nhớ chủ nổi dậy thì bóp cho chết. Trịnh Khả nói, à à, ta có nhớ bữa ấy triều đình cãi nhau như ở ngoài chợ, Nguyễn Liễu mắng Lương Đăng là thứ học dốt mà dám nhận việc của người có học. Lại còn gọi Đăng và Thắng là bọn quạng quang, Chuyên quyền phá hoại thiên hạ. Đinh Thắng mắng lại, Vua lại Nga Thắng, Đầy liễu ra diễn châu. Lương Đăng nói, Ông thấy những ai bây giờ nguy hiểm cho cánh ta? Trịnh Khả bột chộp trả lời ngay. Lê Ngân, Lương Đăng nói, Ngân thì trị lúc nào chẳng được, Người nguy hiểm không phải là Ngân đâu. Vậy thì là ai? Người nguy hiểm hiện nay là Nguyễn Trãi, Trái mới là nơi tập hợp nhân tài, đức vua lớn vậy đang nghiêng về những người có học, nếu ta không ra tài ngài, thì cả ông và tôi sẽ chết không có chỗ chôn. Trịnh Khả nói, Sao lại chết không có chỗ chôn? Phạm luật đời xưa nay, phe nọ phe kia, không thể tránh khỏi, phe này cầm quyền, tất lo diệt bằng được phe cánh không ăn cánh với mình. Chúng tôi đã dùng kế bẻ cành diệt cây với lê sát, nhưng với Nguyễn Trại không thể áp dụng như thế được. sao vậy lề sát quyền nghiêng nước nhưng học vấn kém cỏi lấy quy mà làm việc gây quán nhiều đợi cho đến lúc quán chứa đầy mà việc có khác nào chờ cành bị sâu đục rủn thân mới bẻ nguyễn trãi một đời vì nước không hám danh lợi trí tuệ và bậc trượng phu quan phúc kính nể phương lược diệt giặc minh đều ở tay ông ta chiến thắng chi lăng tam giang cũng từ ông bày đặt vậy mà khi đất nước thu về một mối Bọn quan giỏ đè đầu cưới cổ, hàng chục đại thần, chỉ nhờ có họ hàng thân thích với vua mà được phong hầu. Nguyễn trãi dù được ban quốc tinh, chỉ được phong á hầu. Ông không lấy thế làm phiền, khi ở nội mật diện đem hết lòng ra loa việc chọn nhân tài, còn quyền quy, mặc cho Lê sát Lê Ngân, Lê Văn Linh làm gì thì làm. Hầu hết văn thần ngôi cao hiện nay đều là học trò ông trãi hoặc ông ấy lấy đổ ở khoa đầu tiên cả, những người tài ấy... Chỉ hiềm họ không nắm được quân sĩ. Người nắm quân sĩ bây giờ là ông đấy. Trịnh Khả gật gù hiểu ra xong lại nói. Ông trải Từ thăm tâm ta, ta giận kính nể. Ông là bậc thầy của thiên hạ chứ không phải của riêng ai. Tại sao chúng ta không kéo ông về phe mình? Lương Đăng cười rất to. Ông cầm trong tay hàng trăm vạn quân mà ông còn ngay thơ thế thì chết lúc nào không biết đó. Một người như Nguyễn Trãi đến Thái tổ cũng ngại dùng, phải dùng lê sát, huống chi là ông, hoặc là ông dùng Nguyễn Trãi, hoặc là ông dùng chúng tôi, có thế thôi. Trịnh Khả nghe Lương Đăng nói, toát mồ hôi, mới hiểu rằng Lương Đăng nhắc khéo mình, đừng có ra lòng kia khác. Khả bỗng nằm ra vẻ tự nhiên cười. cười. Mọi việc bây giờ ông định đoạt cả, tướng giỏi như tôi cầm quyền thật đấy, nhưng mèo mực nào có ra sao? Chẳng qua là thật thà mới hỏi thế thôi. Lương Đăng im lặng không nói gì cả. Bọn Lương Đăng thả sức hoành hành. Chúng lôi kéo người nhà lên các chức vị béo bở ở quyện trắng cho đến các chức quan có máu mặt của triều đình. Chúng lựa các quan thần hám lợi để bảo sung và tòa đô ngự sử, quốc sử Hán, hàng lâm diện để theo dõi các văn thần đang tụ hội xung quanh Nguyễn Trãi. Nhưng Nguyễn Trãi vẫn không hề hay biết. Ông còn đang chết mê, chết mệt Nguyễn Thị Lộ. Lê Ngân dạo này không muốn về nhà nữa. Vợ con dày dò ông đến khổ. Tất cả dương phủ đều sôi lên vì việc Lê Hoàng hậu chưa có tin mừng. Đã ba bốn tháng nay, đại tư khấu phu nhân và gia nhân lục tìm cho hết các hòa thượng cao tay và pháp sư nổi tiếng ở khắp Kinh Thành. Không xó xỉnh nào phu nhân không tới. Từ chỗ linh từ linh tự, cho đến những a miếu hảo lánh, nơi đầu mắt là phu nhân đều đến kêu cầu. Dạo ấy, phía nhân mục, có một thầy bói nổi tiếng, phu nhân đích thân đến xem. Bà Lê Ngân đóng giả là một khách thường, đem theo chỉ hai thị tỳ, chứ không phải hàng đàn hàng đóng như mọi khi. Khi giao quẻ, gã thầy bói ngửi thấy mùi thơm sực nứt từ xiêm áo của bà phu nhân liền hỏi. Tình, tính chủ nói dối thần Phật rồi, bà là một mệnh phụ phu nhân, chứ không phải buôn bán gì đâu. Phu nhân bị thôi miên ngay từ câu đoán phủ đầu, thầy bói không đợi câu trả lời phán tiếp. Bà nói đến đây để cầu phúc cầu tài, nhưng cầu phúc cầu tài cho ai mới được chứ? Những đồng tiền chính lại nhảy múa trên chiếc đĩa cổ sức sở. Bởi ông thầy mù thỉnh thoảng lại bị đứa trẻ con trêu lấy trộm mất đĩa dao quẻ. Điện thờ nhan khói um tùm. Phía bên trái, một bà quý tộc đang lên đồng giá ông Hoàng Ba. Đàn ngọt hát hay déo do Ông Hoàng Ba đang nhảy múa. Lúc thì đàn dân, lúc giá vũ đầy sáng khoái. Thỉnh thoảng ông lại hát lên. Không hiểu ngài đang thúc ngựa hay phấn hứng lạc vào chốn bồng lai. Thầy bói đoán. Phu nhân đang có một chuyện buồn phiền lớn Có đúng chăng Chiếu thay Vậy thì phu nhân hãy nói ra đi Tôi sẽ đoán cho phu nhân xin cho mình Cho tức dương tức hầu đang trọng nhậm Hay là xin cho con cái Tôi Tôi xin cho con gái Vậy thì phu nhân phải cho thầy biết tên tuổi Ngày sinh tháng đẻ của tính nữ thiện nam đó Thầy mới gieo quẻ được chứ Thưa thầy Tính nữ là Lê Thị Lệ, tuổi Giáp thìn sinh tháng ba, ngày canh thân. Thầy bói làm rầm khấn và gia quẻ, thầy đoán. Tính nữ là người quý trọng đã hồn phối, chồng lại năm thê bảy thiếp nên buồn phiền. phu nhân thấy thầy đoán trúng quá, thì ngồi sáng lại, thầy nói tiếp. Cái mà bà cầu cho tín nữ chính là mong có một quý tử, điều đó không lo, nếu thành tâm là nên. lại thánh mớ bái nên thế nào thì xin thánh dạy cho tính chu chúng tôi dốc một lòng thành thầy nói xem ra người chồng của người xin quẻ giàu sang cho nên ít đói hoài lại mê đám và đám hầu non thiếp trẻ do đó một mặt phải nhờ phù thủy cao tay thờ phật quan âm ở trong nhà lập điện lấy bùa dưới tên chồng trấn yểm rồi quanh quẩn siêng lui tới mới thành công được lại phải dùng bùa mê Lừa lúc yêu thương nồng cháy Chuốt rượu cho uống Thì mới sinh được quý tử Thầy bói lại mắt tên Hòa thượng lập điện Và pháp sư cho phu nhân Phu nhân nhất nhất nghe theo Bà về nói với Lê Ngân Lê Ngân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Lập điện thờ Phật trong nhà thì được Nhưng dùng đến việc yểm tên Hoàng thượng Thì không ổn đâu Phu nhân trừng mắt Ông là đại thần Ở trong tích tịch nhà ông Ai dám vào khám xét Sao ông sợ bóng, sợ gió thế? Ông không làm thì người khác làm, ông chẳng thương gì vợ con cả. Thời buổi này, mình không lo cho mình thì ai lo cho? Mấy câu giản đơn, khiến Lê Ngân nhớ lại thời nghèo khổ. Ngân đứng lặng, mặt phần phần, nửa muốn ngăn, nửa lại thôi, rồi phẩy áo bước ra ngoài. Phu nhân ráo riết lập đền thờ Bồ Tát, mời Pháp Sư đến đêm đêm ra quai phù chú, để cho Lê Hoàng Hậu được vua yêu. hương khói ngày nào cũng mù mịt ngày ba buổi phu nhân chỉ chăm chú vào việc tụng kinh cầu phật và đến chiều thì sang bên lê hoàng hậu để dò la tin tức một bữa thấy hoàng hậu có vẻ xanh xao u buồn phu nhân hỏi con thấy trong người thế nào con mệt lắm mẹ ạ hoàng thượng vẫn thường đến với con chứ đến thầm đáy lệ thôi chỉ đêm qua thấy không mệt buồn hoàng thượng thương có nghĩ lại thế hả vui vẻ chứ cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ thôi được rồi cứ dần dần dần dần thấy con có chịu hoàn thượng được như lời mẹ dặn không khi hoàn thượng ra về con có mời người lại đến không đang mệt hoàng hậu bực mình chỉ nói dạ thưa mẹ có phu nhân mừng lắm về hí hửng khoe ngay với lê ngân và thưởng cho các vị pháp sư phù thủy hoàng hậu từ hôm vua đến ân ái một đêm lại mường tượng thấy mình có tin mừng tháng ấy nàng tắt kinh dội sang chơi bên mẹ báo cho biết phu nhân như mở cờ trong bụng bọn hoàng quang cũng dội ghi ngày vua đến ngày hoàng hậu mang thai để ghi vào thẻ nhà lê ngân dạo này tưng bừng hẳn lên khách vào phía phủ đại tư khấu có rất nhiều phu nhân hòa thượng pháp sư cung văn một đồng mười Mười đồng trăm, phu nhân khắp Kinh Thành đều đến điện nhà Quang Đại Tư Khấu để cầu của cầu con. Điện thờ sầm quốc, phu nhân phải để cả một tòa nhà đẹp để bày thêm chỗ thờ Di Lặc và Chúa Thượng Ngàn. Lê Hoàng Hậu ăn uống ngày càng kém, và bụng thì có phần bầu thêm, cả nhà Lê Ngân mừng rỡ. Chỉ có bọn Lương Đăng Đinh Thắng Nguyễn Cung là bắt đầu lo lắng. Một hôm Lương Đăng mời Đinh Thắng, Nguyễn Cung đến. Bà đứa uống rượu, Lương đang hỏi. Hai ông đã biết chuyện gì chưa? Đinh Thắng thủng thẳng. Hoàng hậu có thai chứ gì? Đăng hớt hàm. Ông nghĩ thế nào, ông Cung? Cung lì lợm, ưa thắng hơn là Đăng, vì Đăng tham lam, không biết điều. Nhờ Cung mà Đăng mới được gần vua, Đăng là khéo nịnh, học vấn hơn Cung nên tách khỏi bọn thái giám, được vua giao cho làm các việc lớn của các bậc đại thần. Đăng vừa nịnh vua, vừa cố làm vừa lòng thái tôn, dần dần lấn ác cả Nguyễn Cung và Đinh Thắng. Thắng tức lắm, nhưng học chấn ít, chịu không làm gì được. Đăng gợi ý. Ta tưởng bóp mũi được Lê Ngân, không ngờ con vợ hắn là gian ngoan thế. Bây giờ hoàng hộ mà có mang thì rắc rối thêm. Cung nói. Ông muốn gì nói thẳng ra dòng do mãi. Lưng Đăng nói. Đã đến lúc phải trừ phe cánh Lê Ngân rồi. Lúc đó đối mặt với ta chỉ còn nguyễn trải và môn đồ của ông ấy, nên không diệt ngân trước để thay thế chân dạc trải dựa vào ngân để nắm quyền, thì bọn chúng ta chỉ một cái phẩy tay của họ là mất đầu, nhược bằng họ không giết cũng không thể ngóc cái đầu lên được. Cung nghĩ thầm, thằng này toan tính nhưng điều xa lắm, lúc ấy liệu nó, còn, nó, liệu nó có còn nhớ đến mình không? Nhưng đã trót thì phải trét. Cung thủng thẳng hỏi, Bây giờ ông bày cho bọn tôi làm gì? Hai ông cứ đến chơi nhà Lê Ngân, bóc lỏ ta lên mây xanh cho hắn yên tâm, mà xem xét việc ngân mở điện thờ cúng suốt ngày đêm nhằm mục đích gì. Nếu là nguy trang bề ngoài để rắp mưu hại cánh ta, thì ta sẽ ra tay trước. Thắng nói, việc ấy là của Nguyễn Cung. Lương Đăng dặn hỏi, sao ông lại nói thế? Sao nữa, thì ông giao cho tôi theo dõi hành tung của Nguyễn Trãi, có dịp hạ uy tín hoặc bức hại thì làm. Tôi làm sao lấn việc của ông Cung được? Xin lỗi ông, tội quỳnh khuấy đi mất. Lương Đăng trả lời. Đinh Thắng được Đăng giao dõi tìm những sự sự sơ hở của Nguyễn Trãi để nhặt nhạnh dần, có lúc sẽ buộc tội. Thắng lần là dò hỏi, nhưng đồng sự của Trãi từ quan văn đến quan võ. Ai cũng một lòng khâm phục và tiếc rẽ tài năng. Thắng để ý, cứ buổi chầu nào Nguyễn Trãi tâu diệt là khác hẳn. Phía Lương Đăng, Lê Ngân theo dõi đến từng lời. từng cử chỉ còn văn thần thì chỉ còn một cách là bàn thêm cho việc của nguyễn trãi sáng tỏ thôi việc soạn lễ nhạc là một việc kỳ công ông trải lấy nền văn hiên văn hiến phương nam mình làm gốc lấy sự chất phát của lễ nhạc thời lý trần làm nền tảng tuy nhiên những điều hay điều tốt của lễ nhạc phương bắc ông đều chú ý đưa vào cho thích hợp nhưng phán quyết lễ nhạc là vua trong cung cấm lương đang dạy cho bọn du quan toàn thứ nhạc cung đình phương bắc Dương Nghe đã quen tay lắm, vì thế nghiêng về phê chuẩn cung cách dùng lễ nhạc do bản tấu của Đăng, các văn thần ủng hộ Nguyễn Trãi đều bó tay thúc thủ. Đinh Thắng dù sao cũng là một kẻ tỉnh táo, trong thâm tâm ý cảm thấy đức độ của Nguyễn Trãi thật sáng ngời. Cái điều đáng than phiền là ông cũng nhiều thê thiếp quá, nhưng nếu so với đám Lê Ngân Lê Sát thì có là bao? Lê Ngân kìa! Tì thiếp con hầu như đám bèo gạt ra lại ùa khép kín lại, vẫn chưa thỏa mãn. Khi Lê Sát bị hại, còn xin Thái Tôn ban cho một cô vợ trẻ, đem về để ngay bên trứng phủ, lúc nào rảnh diệt lại thì thọt giả ả. Một lần Đinh Thắng đến thăm Nguyễn Trãi, ban đầu Thắng phát hiện thấy ông có vẻ khó chịu khi nhìn thấy mình, Thắng hơi Phật ý, sao lại tự nhủ. Đâu có phải ông ghét mình, có lẽ ông ghét Lương Đăng, Nguyễn Cung thôi. Thắng cứ bước vào, từ trước đến nay Thắng khâm phục Nguyễn Trãi, Thắng rất muốn gần ông, ngắm ông, rò chuyện cho ông, thậm chí lao giày cất mũ cho ông. Bởi Thắng yêu ông thật sự, yêu thầm kính tự trong lòng, yêu như trai gái yêu nhau. Ông thì cao dời dợi, mà Thắng thì như sợi cỏ mọc giữa đám cỏ. Ông có bao giờ thèm tiếp Thắng, cứ nghe thấy cái chức danh thái giám, bề ngoài ông không lộ vẻ khó chịu, nhưng trong đáy mắt của Nguyễn Trãi. Đinh Thắng đã nhận ra giả khinh bỉ rồi. Vậy mà Thắng dẫn đến thăm Nguyễn Trãi, may cho Thắng, nhà quan hàng lâm diện thời chỉ, bữa ấy vắng khách. Nguyễn Trãi mời Đinh Thắng vào, cứ chỉ ông lịch thiệp nhưng lạnh nhạt. Thắng nói, Tướng công thấy tôi đường đột đến đây chắc lạ lắm, phải không? Nguyễn Trãi chậm rãi trả lời, Bởi ông ít đến đó thôi. Mão thái giám vẫn chưa bớt, Đinh Thắng cười mỉm. những bậc đại thần những bậc thức giả như tấn công lẽ nào chưa chiếu cố đến cái đám quan lại hèn hạ trong cung cấm như chúng tôi nguyễn trãi cười gian <cười> ông nói thế nhầm mất rồi ông đinh thắng ạ nếu thức giả chỉ chọn người hiền quý mà chơi thì còn đâu gọi là thức giả đừng nghĩ quan to quan lớn ra vào rậm rịch cả ngày mà đã cho là họ ưa đám quyền quý thôi ngựa xe võng lộng dập diều chẳng qua là công việc thôi bạn tri kỷ Thì không còn sang hèn chọn lựa mà là ý hợp tâm đầu. Thắng nói, tôi muốn làm bạn tri kỷ tướng công, có được không? Nguyễn Trãi vui hẳn lên trả lời ngay. Được chứ, nhưng ông đem điều tri kỷ nào đến với ta vậy? Có đấy, nhưng ông phải đuổi mọi người trong nhà ra tôi mới dám nói. Nguyễn Trãi ngần ngừ một lát rồi nghe theo. Khi đám hầu cận gia quan đã ra hết rồi, Nguyễn Trãi rót nước mời Đinh Thắng. Ta sẵn lòng nghe những điều yêu ta mà ông chỉ bảo. Thắng hỏi, quan Thừa Chỉ về triều nhằm mục đích gì? Ta về theo di chúc của Đức Thái Tổ. Và ông cũng muốn thi thố những kế sách lớn cho quốc gia mà từ khi Thắng giặt minh xong, ông chưa thi thố được, phải không? Quả có thế. ông tin là thái tổ triệu ông về là do lòng hối hận với việc giết hại bỏ ngục các công thần thuở trước ý ông muốn nói đến việc vua bất tử trần nguyên hãn giết phạm văn xảo và bỏ ngục ta rồi sau đó không giết nổi phải tha ra thắng nói đúng là tôi muốn nhắc đến những chuyện ấy tướng công và tôi cho rằng đức thái tổ gọi tướng công về hoàn toàn không có ý nghĩ thật tốt đẹp như tướng công nghĩ về ngài đâu Nguyễn Trãi nhìn thẳng vào mắt đinh thắng. Xin ông cứ nói tiếp, ta vẫn nghe đây. Trong lúc hấp hối, với những lời trong di chúc, ai chẳng nghĩ là tốt đẹp, nhưng Thái Tổ nghĩ sâu sắc lắm. Người sợ lê sát lớn ác vừa nhỏ tuổi, do đó phải triệu tướng công và kinh đô. Chỉ có tướng công và cái đám văn thần bạo ăn bạo nói ở diện hàng lâm, ở tòa đô ngự sử, lê sát mới gồm thôi. Nguyễn Trãi tuy không nói ra. Nhưng chịu Đinh Thắng là có lý, trải khích. Ông bảo nghĩ qua đấy ông Thắng ạ ta chưa bao giờ dám nghĩ sai về những ưu ái đức thái tổ đối với ta. Chính vì thế, chính vì chưa hiểu được ngọn nguồn nên ông chưa có phương lực đối xử. Đinh Thắng, ông đến đây giúp ta điều gì vậy? Dạ dạ, tôi giấu ở nội cung, xong cũng có chút lòng thành, định khuyên tướng công một điều không biết ngài có nghe hay chăng? Người cứ nói đi. Tôi nghĩ ông nên chịu nhúng, liên kết với Lê Ngân, tìm cách gây dây cánh với những đại thần trung liệt khác như Nguyễn Sĩ, Lê Thận. Có đám quan võ này làm thế tựa, thì tướng công mới có thể thi tố tài năng được. Nguyễn Trãi thở dài nói, ta biết ông có lòng tốt, nhưng muộn rồi ông thắng ạ. Những người ông nói, bây giờ không còn nhiệt thành như xưa nữa. Ta chỉ biết đem hết lòng trung ra báo quất. Ai có lòng thì đến với ta, chứ ta biết tìm đến ai bây giờ. Đinh Thắng đứng về kháo từ, lòng chưa yên dặn lại. Ô xin tướng công, đừng có lộ việc tôi đến đây làm gì. Tướng công đừng nghi ngại, tôi không phải là kẻ hư hỏng đâu. Ta tin ông. Đinh Thắng vừa ra, thì Nguyễn Thị Lộ bước vào, Lộ hỏi. Tướng công có chuyện gì mà gương mặt không được vui thế kia? Nguyễn Trãi đưa tay. Chắc thị lộ vào trong trướng, con người đến bàn chuyện thế sự. Ai vậy? Đình thắng. Ông ta nói gì thế? Nguyễn Trãi nói thác đi. Thắng đến tỏ ý tiếc về việc từ lâu, về lễ nhạc của ta, không được hoàng thượng phê chuẩn, xem ra y không thích lương đăng lắm. Thì lộ cũng không hỏi nữa, Nguyễn Trãi gọi trà cho nàng. Khi con hầu vừa ra khỏi, Nguyễn Trãi nói. Hoàng thượng có ý mời nàng vào cung làm lễ nghi học sĩ đấy, nàng thế thế nào? Nguyễn Thị Lộ trả lời, không một chút chần chừ. Nếu được như thế, qua là vinh hạnh cho em, và cho cả tướng công. Nguyễn Trãi có vẻ không bằng lòng, nhưng vẫn cố nén. Sao nàng lại cho là vinh hạnh? Đúng thế chứ, đàn bà xưa nay chỉ bán có sắc đẹp thôi, còn bán gì được nữa. giỏi thì làm đến hoàng hậu, mà khá thì làm vợ các tước dương, tước hầu. Em được làm vợ lẽ của tướng công cũng đã vinh hạnh rồi, nhưng bây giờ là được vua phong chức cho ngang hàng với các quan lớn ở diện hàng lâm ở tòa đô ngự sự Thử hỏi từ trước đến nay có ai được như thế không? Nguyễn Trãi ngồi im không nói gì. Nguyễn Thị Lộ uống trà thông thả rồi nói: Em được gia hoàng cung dạy cung nữ. Thì các đại thần cho rằng, chính em mới xứng đáng với tài học của tướng Công. Mọi chuyện gì nghị khi tướng Công lấy một cô vợ trẻ như em, chẳng còn ai để ý gì nữa. Nguyễn Trãi vẫn ngồi im thinh thích, thì lộ nhẹ bước tới ngồi bên cạnh ở mờ hỏi. Tướng Công thấy thế nào? Một nét buồn đau thoáng hiện trên gương mặt từng trải, Nguyễn Trãi mỉm cười nói. nàng nghĩ rất đúng thì lộ đang lúc có những dằn vật từ đáy lòng những giày giò gộp lại nàng mất hết vẻ đẹp tự nhiên hiện ra đầy vẻ tinh khôn bướng bỉnh tướng công một đời người được thi thố tài năng đàn ông là thế còn lũ đàn bà chúng tôi giỏi lắm cũng được phép tung hoành ở cõi bếp nút bên trung hoa có lã hậu võ tắc thiên chung vô diệm còn ở cái nước nam khốn khổ này thì đàn bà chẳng có ai cả cái bà vợ lý thánh tôn kia khí phách hơn cả chồng mà khi chồng chết giờ lẽ vẫn là vợ lẽ cái bà dương dân nga vợ vua nhà đinh kia dám đem áo hoàng bào khoác cho người có thể thấy chồng mình giữ nguyên được sự tự chủ của đất nước mà khi phong thần thì bị hạ xuống như thể một loại trung đẳng thần ôi cái đạo học khổng mạnh quả là hay nhưng chỉ có trong một thứ đàn ông thôi còn con bọn đàn bà này thì nguyễn trãi kéo thì lộ lại bên mình trong những phút nàng nóng giận má đỏ phừng phừng mắt lông lành sáng nàng qua tay múa may có lúc mặt đánh lại giọng rít lên vẻ đau đớn uất ức chỉ tôn thêm thể chất tuyệt vời của nàng nguyễn trãi yêu nàng biết mấy thèm nàng biết mấy ông kéo nàng vào lòng Và nói Em Em Thì ta đã nói gì xúc phạm đến em đâu Ta chỉ sợ mất em thôi Chúng ta chưa xếp lại Tập 8 Ngang trái phủ Tây Hồ Hẹn gặp lại các bạn Tài truyện audio Lê Duy, Duyên Lê vào kỳ sau Hãy subscribe tạm tạm biệt.